Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em ở đây em trông nó Mai gọi các bác qua họp xem là tình hình thế nào Nói đoạn Mẹ đuổi bố đi ra ngoài Sáng ngày hôm sau Tôi dậy đã là 9 giờ Mẹ xin phép cô giáo cho tôi nghỉ ngơi Lúc dậy hẳn Thì các bác nhà bên ngoại Đã tập trung đông đổ ở quanh giường Mọi người vội vã hỏi chuyện Mẹ tôi bảo là từ từ Hôm qua lúc em bán hàng Khách thì đông Tự dưng thấy nó lững thững lững thững Đi bộ từ, từ chỗ ngân hàng về Ôi rồi ngôi mặt mũi nó xám quét Em hỏi nó có chuyện gì Mà nó chẳng nói chẳng rằng chẳng ưu chẳng hử Nó cứ thế nó đi thẳng lên trên nhà trên ấy. Em bán hàng thì cũng biết được gì đâu Đến lúc hết ca nhạc Người ta về hết rồi Em đóng cửa em đi lên xem nó thế nào Thì thấy nó nằm lăn ra ngất liệm vợ chồng em hốt quá cứ gọi hai thằng chú lên định đưa nó đi viện xem làm sao thì nó tỉnh mà mà ôi trời ôi nó tỉnh nó xưng là là là anh nó nói cái gì mà anh không nhập vào nữa anh đưa nó về đây rồi lại ngất đi hình hình như ấy là anh Quang nhà mình sáng nay em phải vội vàng gọi hết các bác sang đây Để bàn bạc xem thế nào đấy Anh Quang Có khi là anh Quang anh về thật đấy Các bác nghe mẹ kể Thì tròn mắt nhìn nhau Đến cả tôi cũng kinh ngạc Tôi chỉ nhớ được mọi thứ đến lúc tôi ngã Còn lại tôi đi về thế nào Hay là ai đưa tôi về Tôi cũng chẳng biết Bác Tâm lúc đó nhìn sang Thế làm sao Có khi là anh Quang anh về thật đấy Thế thằng Kiên chẳng phải đã nhìn thấy anh hiện về một lần Cái hôm bên nhà có dỗ còn gì Thằng bé nó hợp với ông Quang nhà mình rồi Có khi nào Thế, thế có khi nào Thế bây giờ là thế nào Thế thằng Kiên Thế thế có còn nhớ được cái gì ấy không Những tiếng hỏi đồng loạt vang lên Tôi kể ra từ từ Tình huống ngày hôm qua lúc bị ngã Bây giờ các bác mới nhốn nháo Bác tâm xua tay Thôi thôi thôi thôi, thôi. Không bàn nhiều nữa Ngày mai để tôi liên lạc với người ta xem thế nào Tình hình có khi là phải đi gọi hồn ông về Thế biết được đầu đuôi đấy Cái gì cơ ạ Gọi hồn á Hai tiếng gọi hồn Làm cho căn phòng yên lặng Mọi người nhìn nhau mà chưa hiểu ý của bác Tâm Muốn nói gì Bác Hải về mặt đăm chiêu Gọi hồn ở đâu Mà lần trước ấy, Cái lần đầu thằng Kiên nó nhìn thấy ông Quang ở dưới nhà ấy Bảo đi xem thầy luôn thì trả đi Chuẩn bị đến ngày rỗ của ông mới tiếp đến nơi rồi Có khi là anh Quang anh về Để anh nhắc nhà mình đi tìm mộ chứ xong Mọi người lại bắt đầu bàn tán Mỗi người một câu Làm cho căn phòng ngủ của tôi ồn ào náo loạn Thật ra cũng đã có mấy lần Bảo tận trong trường sơn tìm mộ rồi Làm gì có kết quả đâu Thế lần này gọi hồn anh về xem thế nào Tôi được giới thiệu cho một chỗ Chuẩn lắm Là trung tâm uy tín ở ngoài mạng Hà Nội đấy Có thể tin tưởng được đấy Khi không mà anh Quang lẽ nào anh và Đến mấy lần như thế Ách là phải có nguyên do chứ Bác Tâm nói rồi Đi ra bên ngoài gọi điện cho ai đó Hẹn là ngày mai Sẽ đưa bác Tâm đi Hà Nội Mà làm việc với trung tâm nọ Bác Tâm quay lại nói với mẹ Thôi được rồi Thế cả nhà đi xuống để cho cháu nó nghỉ Dì Nhung Mai tôi với gì đi Người ta nhận lời liên lạc giúp rồi sáu 6 giờ sáng mai nhá Chỉ còn lại tôi Nằm một mình Hoang mang đâm chiêu lắm Dường như là những người lớn Họ đang suy tính Một điều gì đó Chắc chắn là liên quan đến tôi vậy Và cả bác Quang Sáng ngày hôm sau, từ sớm, bác Tâm và một người bạn nữa đến nhà đón mẹ tôi. Ba người đi taxi ra Hà Nội, đến tận chiều muộn mới về. Mẹ bảo là họ đã nhận lời giúp gia đình hẹn đúng một tháng sau, cả nhà sẽ tới để làm lễ gọi hồn. Cơ sở này nằm ở Hà Nội, chỉ còn một tháng 10 ngày nữa là đến. Nghe chuyện hot nhất tại truyện